Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 dị truyền được mang tựa để nhân quả ác nghiệp của nữ tác giả Duyên K. Guân. Và tôi cũng đã đọc qua một số những bình luận của anh chị em để lại phía bên dưới này. Sau khi nghe phần 1 dị truyền này, có nhiều quý anh chị em khen hay và cũng có nhiều những comment mang nội dung tích cực. Cũng như là một số anh chị em cũng chưa hiểu rõ lắm về cái nội dung của dị truyền này quả thực là nó khó hiểu. Ngay chính cả nhân vật chính trong ngôi nhà quái dị của chồng cô là Linh, cô ta cũng đang khó hiểu cơ mà. Thưa quý anh chị em, ngay chính nhân vật chính là Linh đó thì đã phải chứng kiến những cái nhân vật dị thường. Anh chị em trong nhà của Quân, chồng của cô đều khác biệt. Họ có những cái thái độ, những cái hành động lạ thường, suy nghĩ và cách giao tiếp thì có thể nói là xoay, xoay một cách 180 độ. Chính về cái sự mơ hồ không hiểu ấy đã khiến cho Linh cảm thấy một cái sự bí bách, ngột ngạc, bế tắc và không thể tìm ra cái lối thoát cho chính bản thân của mình. Đừng có nản trí, hãy cùng theo dõi tiếp phần 2 dị chuyện này với những chi tiết sẽ dần dần được hé lộ, sự ngột ngạc bí bách sẽ dần dần được tháo bỏ. Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin chân chào và hẹn gặp lại. Tôi khẽ hất hàm ra hiệu cho thằng bé cứ tự nhiên đi qua, nhưng nó lắc đầu, cứ đứng nhìn chăm chăm về chỗ của tôi mãi cho đến khi tôi vỗ tay xuống đám cỏ gần mình thì nó mới bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh. "Sao nhóc không về nhà mà lại đứng đây?" "Em đợi chị rồi cùng về." Câu trả lời của thằng bé làm tôi tròn mắt ngạc nhiên. Thật sự là tôi chưa bao giờ gặp những cái điều này. "Em có quen biết gì lại không?" Lúc này tôi mới bắt đầu giận người có khi nào thực sự không phải là một đứa bé trẻ bình thường. Nhưng bây giờ dù nó là gì đi chăng nữa thì nó cũng không khác đặc biệt là mấy. Sao lại phải đợi chị chứ? Sợ chị buồn. Bọn nó nghe lời của người lớn nên sợ chị. Nhưng mà em thì em không sợ và em không làm như thế đâu. Đàn ông ai lại làm tổn thương phụ nữ chứ? Nói rồi, thằng bé cười toe toét. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, nó không chỉ có mái tóc xoăn bị tôm đặc trưng, mà nó còn có một đôi mắt đẹp, vừa to lại vừa sáng long lanh, ánh lên cái vẻ thông minh nhanh nhẹn và vô cùng đáng yêu. Tôi bật cười trước câu nói của nó, thì thằng bé thực sự là trông đang rối bời nên tôi chưa muốn về nhà. Đang lưỡng lự không biết làm như thế nào thì thằng bé mới chủ động lên tiếng. "Chị mau đi đi, đừng ở nhà đó nữa. Nhà Quân có điều gì đó không bình thường có phải không? Nhà anh ấy Nhà anh ấy lạ xưa rồi. Cái dáng vẻ ngập ngừng suy nghĩ và đắn đo của thằng bé thực sự nghiêm túc đến nỗi, tôi đã phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để lắng nghe những cái điều mà nó chia sẻ về gia đình của Quân. Dù không phải người trong nhà, nhưng thằng bé là người ở đây. Nó chắc chắn sẽ biết được điều gì đó. Không nhiều thì ít, mà có khi thằng bé còn biết nhiều chuyện hơn Quân cũng nên. Người ta thường bảo trong nhà chưa tỏ ra ngoài ngõ đã tường kia cơ mà. Trong trường hợp này, thì câu nói này mang ý nghĩa tốt, nếu như có thể dò hỏi được gì đó thì tôi thực sự biết ơn. Là như thế nào? Tôi chủ động hỏi tiếp. Thằng bé vẫn tỏ ra băn khoăn, còn tôi thì cố gắng nhìn nó với cái thái độ nghiêm túc và chân thành nhất có thể. Cuối cùng, nó thở dài một cái rồi bắt đầu tỉ tê với tôi những gì mà nó biết. Tiếng của thằng bé vẫn cứ vang vẳng bên tai, lúc thì thì thầm như sát ở bên lúc thì lại xa như từ tận ở đâu đó vang vọng tới, nhưng tất cả dường như đều đang hiện diện ngay trước mắt. Máu, rất nhiều máu đang lênh láng ở trong sân, trong nhà và cả trên những bức tường bao quanh nhà của quân. Người dân ở đây chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế, cũng chưa bao giờ bị những chuyện kỳ lạ như thế khuấy động. Ngày trước, nơi này vốn là khu đất hoang, người dân từ khắp nơi đổ về trồng trọt, chăn nuôi. Lâu dần lập thành một làng, rồi từ làng phát triển lên thành một xã. Càng ngày càng đông đúc, phát triển, cuộc sống thực sự rất yên bình. Bố mẹ của Quân là những người tứ xứ, cuối cùng cũng xuất hiện ở nơi này. Vào một ngày mưa gió bão bùng, người trong làng thấy có hai vợ chồng dắt giữ nhau đi vào làng xin chú mưa. Lúc bấy giờ, thấy bố mẹ của Quân khổ quá, nên mọi người trong làng bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net